Lần đầu tiến vào cấm chế, tên này suýt chút nữa bị lạc gửa ảo trận May mắn nhờ vào quyền trục thoát được một kiếp Nhưng tức giận đến xì khói nên sách động rong binh và mạo hiểm giả cùng nhau vây công cấm chế Thủ đoạn tính ra so với tang thi vương các đỉnh tư còn ghê tởm hơn Nếu không phải đối phương có số đông thực lực lại mạnh mẽ Nếu không phải duy trì toàn cục, chờ dương lăng tỉnh lại Thi vu vương và hắc long vương đã sớm ra tay Một đao xẻo lưỡi hắn cho xong chuyện Hừ Một đám báng bổ thánh thần Quả thực muốn chết Hừ lạnh một tiếng hắc bào nhân phân phó một gã thân vệ bên cạnh vài câu Không lâu sau Một đám giáo đình kỵ sĩ và ma pháp sư Kéo đến bao quanh Dương Lăng Chúng ta từ xa xôi đến đây Mệt mỏi muốn chết không ngờ Lại bị các người hành hạ ba Ngày ba đêm Nhìn Dương Lăng có vẻ thế cô sức yếu hắc bảo nhân trong mắt một lé hàn quang, lạnh lùng nói, Ngươi là lĩnh chủ ở đây, chúng ta cũng không thèm truy cứu. Tuy nhiên hơn một trăm sĩ và ma pháp sư lần trước rơi vào tay các ngươi trong một đêm đều mất đi ý thức. Các ngươi tính sao đây? Lần trước do khắc lối y phu trưởng lão và gia Tây Á cực lực khuyên giải, Su Bạch Y giáo chủ hạ lệnh không được động thủ. Lập tức đưa kỵ sĩ và ma pháp sư không may chúng thi độc trở về thánh thành trị liệu. Không ngờ sau vài tháng vết thương của bọn họ tuy đã lành nhưng ý thức vẫn không tỉnh táo lại. Có người giống như kẻ ngây dài, cả ngày cứ lẩm bẩm những con vô nghĩa, nước miếng ròng ròng bên khóe miệng, lại có kẻ bất động như tượng gỗ, nói chung tất cả đều giống người điên mất hết lý trí. Hơn 100 tinh nhuệ biến thành điên điên khùng khùng đã nhanh chóng làm kinh động thượng tầng giáo đình. Mặc dù vẫn không rõ chuyện gì xảy ra nhưng Dương Lăng tự xưng là đã giải độc cho các kỵ sĩ và ma pháp sư chắc chắn là đối tượng khả nghi nhất. Với phong cách xưa nay của giáo đình thì đừng nói là một gã lĩnh chủ ngay cả một quốc vương làm chuyện bất lợi với giáo đình cũng bị bắt về đại bản doanh mà nghiêm hình bức cung. Nhưng su kỳ bạch y giáo chủ tại tòa thành dưới đất đã tận mục sở diện thực lực cao thâm khó lường của Dương Lăng. Hơn nữa vẫn không biết Dương Lăng cuối cùng là thuộc gia tộc cường đại nào. Mọi chuyện mờ mờ mịt mịt như vậy khiến thượng tầng giáo đình phải mấy tháng dòng bàn luận. Lần này cảm ứng được lăng mộ dưới đất lại mở ra. Biết được tin tức Dương Lăng đang ở gia bá lợi á, giáo đình quyết định huy động thánh đường võ sĩ. Một mặt vừa thăm dò bí mật của lăng mộ dưới lòng đất Mặt khác điều tra nguyên nhân mất lý trí của đám kỵ sĩ và ma pháp sư Trong khi hành sự cần thiết có thể bắt Dương Lăng Áp dụng nghiêm hình của giáo đình mà bức cung Hừ, ta đã nói rồi những người bị lây thi độc đều có những tình huống khác nhau Các ngươi cứ xem thánh nữ an kỳ tiểu thư hẳn rất rõ ràng Hiểu được ý định của đối phương Dương Lăng hừ lạnh một tiếng Dừng một chút rồi nói tiếp, lúc trước ở Hắc Thủy Thành, đã có bao nhiêu thường dân vô tội chết dưới đao của bọn giáo đình các người? Biết bao nhiêu người vì các ngươi mà cửa nát nhà tan? Ha ha, đại nhân ngươi cũng phải cho chúng ta một lời giải thích, nếu không hừ hừ các ngươi hôm nay cũng không cần trở về. Kẻ ác thì người sợ, kẻ thiện thì sợ người. Dương Lăng không chỉ nói xuông, vừa nói vừa triệu ma thú đại quân. Chỉ huy bọn chúng lập trận tiến công Tay phải dơ cao huyết tinh linh trùy thủ sắc bén Tay trái chuẩn bị kết thủ ấn kích hoạt lại cấm chế đang tạm đình hoãn Giáo đình tuy thế đông người mạnh Có hơn 10 tên lĩnh vực cường giả Nhưng chỉ cần mở ra cấm chế hắn tự tin Thông qua đại vu ấn cho đối phương thảm bại thương vong Thậm chí toàn quân tuyệt diệt Giáo đình cho dù thực lực cường đại đến mấy thì Trên một mẫu đất của ma thú lĩnh này Cũng không có chỗ cho bọn họ dương oai Ngươi nhìn dương lăng đang tốt kiếm dương cung triệu ra đại quân ma thù hướng đến mình đòi công đạo hát bào nhân vừa sợ vừa giận bản thân là một gã trưởng lão của thánh đường võ sĩ thực lực vô cùng cường đại địa vị cao ngất tại giáo đình ngay cả xô bạch y giáo chủ với mình còn phải cung kính không nghĩ rằng tên lĩnh chủ dương lăng nhỏ bé này lại xem thường không để mình vào trong mắt nhưng là hắn cảm ứng được trên người dương lăng cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm loại cảm giác này phảng phất như đối mặt với hắc ám thiên sứ hoặc với một người đến từ ác ma vị diện nên trong khoảnh khắc không dám vọng động mắt thấy dương lăng và giáo đình như nước với lửa một trường đại chiến sắp nổ ra lập tức tư đồ á đặc xuất lĩnh một đám trọng giáp kỵ sĩ bước ra trầm giọng nói a đức uy tư đại nhân Lĩnh chủ đại nhân là ân nhân cứu mạng của muội muội ta, là huynh đệ tốt với ta. Ta nghĩ giữa các người chắc có sự hiểu lầm nào chăng? Hừ, lăng mộ trong lòng đất ngay trước mặt. Đừng nói là hất cẳng những tên khác mà ở đây đánh nhau cũng khiến ác ma dưới lăng mộ tìm đến rồi. Ra Tây Á liếc mắt nhìn quanh một cái rồi cùng một gã trưởng lão của gia tộc vừa tiến lại vừa nói. Theo sát sau là một đám hoàng kiếm võ sĩ. Hắc hắc, đừng có huyên náo thế, lúc trước tại hắc thủy thành, nếu không phải lĩnh chủ đại nhân ra tay cứu giúp, e rằng những người đó đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, chẳng những không cảm ơn mà còn ỷ vào danh nghĩa của thần mà lại đây giảo biện. Không biết cái đầu của các ngươi có vấn đề gì hay là vẫn giả thần giả quỷ kiếm chuyện, nhìn Hoàng Kim Sư gia tộc cùng ba lý gia tộc, bên sáng bên tối ra mặt giúp dương lăng, khắc y lộ phu trưởng lão lộ ra nét cười cợt. Vừa nói vừa kéo theo một đoàn hắc ám kỵ sĩ và ma pháp sư đằng đằng sát khí bày ra một tam giác trận sẵn sàng công kích. Bí mật của lăng mộ rất trọng yếu nhưng nếu các thế lực lớn liên thủ đối phó với giáo đình ngàn năm cựu địch, hắn cũng không dại gì bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Nếu có thể giết chết vài tên thành đường võ sĩ của giáo đình thật là tốt biết mấy. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 379 dẫn xả xuất động thực lực của Dương Lăng đã khiến cho A Đức uy tư kinh hãi Nhìn Hoàng Kim Sư gia tộc cùng với hắc ám giáo hội cũng bên tối bên sáng ra mặt giúp đỡ Dương Lăng càng khiến hắn thêm phần Ví kỵ, vốn thừa dịp bên cạnh Dương Lăng không có hộ vệ lập tức bắt hắn áp giải về thánh thành nghiêm hình bức cung Nào ngờ trước mắt lại biến thành cảnh mãnh hổ nan địch quần hổ Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mọi người ai cũng vì lăng mộ dưới đất mà, không vì vậy mà kích động ác ma xuất hiện a. Mắt thấy tình thế xoay chuyển, một lão giả tóc trắng cầm ngân sắc ma pháp trượng trong tay vừa nói vừa bước ra, phất tay lệnh toàn quân giãn ra, ra hiệu cho A Đức uy tư đang tiến thoái lưỡng nan hạ đài. Hắc hắc, đúng vậy, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm a. Nhìn lão giả tay cầm ngân sắc ma pháp trượng Lại thấy Suki bạch y giáo chủ cung kính sau lưng hắn, Dương Lăng cười lạnh lùng, Kể cả tên A Đức Uy Tư ghê tởm kia, Giáo đình lần này phái đến 15 tên cường giả Liếc mắt nhìn, Có thể cảm giác được ma lực hoặc đấu khí bàng bạc trong cơ thể họ, Dương Lăng hiểu được bọn họ có thực lực rất cường đại, Có cao dai lĩnh vực, Thậm chí đỉnh phong lĩnh vực, Nếu lấy vũ lực làm trọng, Cứng đối cứng như vậy, cho dù có chiến thắng thì cũng tổn thương thê thảm. Dĩ nhiên hắn cũng không dạy gì mà trực tiếp ngạnh kháng. Chỉ cần đối phương tiến vào lăng mộ đầy dẫy những hiểm hóa khôn lường kia, thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội tốt. Không cần nôn nóng làm gì. Giáo đình lui quân, các phương nhân mã khác cũng nhanh chóng tản ra. Chỉ có Hoàng Y võ sĩ ra Tây Á khẽ giọng nói, Dương Lăng Vinh Đệ. đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất mà thánh đường võ sĩ đào tạo nên vô luận quang minh thánh đường hay hắc ám thánh đường đều có thực lực lĩnh vực nhất định phải cẩn thận thánh đường võ sĩ a nhìn hoàn cảnh xung quanh không tiện nói nhiều sau khi ra tây á rời đi dương lăng cũng thu hồi đại quận ma thù thuấn di lên vô đài tĩnh tọa suy ngẫm đối với giáo đình hắc ám giáo hội bác cách gia tộc Và ba lý gia tộc các thế lực lớn mà nói, những tài phú bình thường tuyệt đối không đáng để họ động binh, chắc chắn bọn họ không vì tàng bảo của bị tư đế quốc mà tìm đến. Nếu đoán không sai, lăng mộ thần bí dưới đất phải có điều gì vô cùng bí mật. Bắt giữ một tù binh để tra hỏi hay bí mật nghe lén kế hoạch của bọn chúng, nhìn các thế lực lớn ở doanh trại phụ cận đang nghỉ ngơi hồi phục, không vội tiến vào lăng mộ. Dương Lăng tự hỏi làm cách nào mới có thể biết được bí mật của Lăng Mộ. Khoanh tay đứng nhìn các thế lực lớn hành động, nếu có bí mật bọn họ cũng chẳng lộ ra. Nếu mọi chuyện bình thường, thì ra Tây Á và Khắc lồ Y phu trưởng lão đã sớm nói qua với mình. Ba Lý gia tộc và hắc Ám giáo hội đã không thể nói thì cũng đừng trông mong tư đồ Á đặc làm gì. Để tránh tứ bề thọ địch, tốt nhất cứ tìm bí mật trên người của giáo đình. Dù sao ân oán hai bên còn lâu mới chấm dứt. Thêm một vết nửa cũng chẳng có gì là nhiều. Nhìn các thế lực lớn hạ trại nghỉ ngơi chung quanh lăng mộ. Dòng binh cùng mạo hiểm giả cũng tranh thủ tìm nơi ngã giấc. Bọn họ hy vọng cũng kiếm chắc được bảo vật trong lăng mộ. Nhanh chóng một bước đổi đời. Nhưng cũng không phải ngu ngốc. Ngay cả các thế lực lớn còn không dám hành động. Bọn họ cũng chẳng dại gì dám đánh trận đầu. Cứ như vậy. Bên trong cấm chế khắp nơi đều là trướng bồng Các thế lực lớn chiếm một mảnh đất trống Phái trọng binh bảo vệ chung quanh Dòng binh và mạo hiểm giả tụ thành 2,3 chỗ Chia nhau lều trại Tranh thủ nghỉ ngơi Các thế lực lớn như giáo đình chiếm những diện tích lớn nhất Kẻ nào hoa có mắt không chồng mới dám loanh quanh quanh vùng phụ cận Bất quả Để phòng tránh nỗi lo Dương Lăng, giáo đình còn phái thêm một lượng lớn kỵ sĩ và ma pháp sư tuần tra bên ngoài. Bên trong dựng nên một tòa thánh quang ma pháp trận. Hắc hắc, đúng là một lũ ngu xuẩn, bên trong cấm chế của ta mà kiến tạo ma pháp trận. Nhìn về phía giáo đình còn chưa phát giác rằng khắp nơi đều nằm trong phạm vi cấm chế. Dương Lăng cười lạnh. tuy giam cầm cấm chế tạm thời đình chỉ hoạt động nhưng với đại vu ấn vừa lĩnh ngộ trong nháy mắt có thể phát động lại ngay đến lúc đó chỉ cần ngăn cách năng lượng trong trời đất thì giáo đình thánh quang ma pháp trận cũng chỉ là đồ chơi trẻ con vô phương uy hiếp để chuẩn bị tiến vào lăng mộ thần bí các thế lực lớn đều trong trứng bồng nghỉ ngơi và chờ viện quân lục tục kéo đến sau một ngày mệt mỏi Ánh trăng vàng bạc chiếu khắp nơi, nằm trong chăn êm ngồi ấm, mọi người đều nhanh chóng trôi vào giấc mộng. Trong đêm vắng, tại trướng bồng của giáo đình, một đám người tụ lại nhỏ giọng thảo luận kế hoạch hành động tiếp theo. Bên ngoài, vài tên võ sĩ và ma pháp sư thực lực cường đại cùng với một đội trọng giáp kỵ sĩ nghiêm túc tuần tra. Đừng nói người mà ngay cả mũi cũng khó mà lọt vào. Một trận gió lạnh thổi qua. Cách cửa lăng mộ không xa. Một gã kỵ sĩ canh gác nói, Mã Đạt Duy Tư, ngươi nói xem, lăng mộ dưới đất có bảo bối gì mà lần này lại nhiều thánh đường võ sĩ xuất quan như vậy? Hừ, khẽ cái mồm thôi, chuyện này không phải hộ giáo kỵ sĩ như chúng ta bàn luận, nếu để A Đức Uy Tư đại nhân nghe được thì ngay cả su Bạch Ý giáo chủ cũng không giữ được hai cái chỗ đội nón của chúng ta đâu. Tên kỵ sĩ tên Mã Đạt Duy Tư dỡ ngón trỏ lên dán miệng, gia hiệu bảo đồng bạn nhỏ giọng a, nếu có một ngày được trở thành thánh đường võ sĩ, thì khả năng được phong làm hầu tước sẽ dễ hơn nhiều. Suỵt, y tá, ngay cả giáo chủ đại nhân cũng không chưa chắc vào được thánh đường, ngươi cứ ở đó mà nằm mơ đi. Hai gã kỵ sĩ dựa vào hai gốc cây mà thấp giọng bàn luận không hề phát giác ra cách đó không xa một đám tiểu hạt tử đang lén lút lại gần. Khi màn đêm yên tĩnh phủ trùng vạn vật, hạt tử vương, đê vờ bát Chương trước dịch là vua bò cặp nhưng ta thấy để nguyên vậy hay hơn, y mặc đặc hóa thành một con hạt tử, lén lút thâm nhập doanh trại giáo đình, lặng lẽ lại gần trướng bồng, luồn lách qua binh lính tuần tra. Sau một ám hiệu, đông đảo hạt tử đã tập trung lại một góc của trướng bồng, chậm chậm gom lại một chỗ. Không lâu sau, thân thể của y mặc đặc từ từ hiện ra. Không khí chung quanh chợt ba động một trận, dương lăng đã thông qua thổ độn pháp thuật thuấn di đến. Tiến lên cao cấp thần vu dương lăng với phong độ, thủy độn và thổ độn thuấn di cũng tiến lên mức cao nhất. Khoảng cách tăng lên vài mươi lần, hơn nữa độ chính xác cũng đề thăng. Chỉ cần cung cấp một tọa độ hoặc một vật tham chiếu, hắn có thể vô thanh vô tức thuấn di đến. Bố lãng đại nhân, ta cho rằng chúng ta có thể bắt cái tên lĩnh chủ dương lăng kia lại, áp giải về thánh thành bức cung. Với hỏa hình trụ tại tài phán sở không ai có thể che giấu được bí mật. Giọng nói eo éo truyền đến không phải một ai khác mà chính là hắc Bào Nhân A Đức Uy Tư. Hừ, A Đức Uy Tư, nhiệm vụ chủ yếu lần này của chúng ta là tiến vào lăng mộ trong lòng đất, tìm thần ma mộ chàng truyền tống môn. Nếu ngươi lỗ mãng mà phá hư hành động lần này, kết quả sau này ngươi cũng đã rõ. Đến lúc đó đừng nói là ta mà ngay cả giáo Hoàng Đại Nhân cũng không cứu được ngươi đâu. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền lại. Nghe tiếng tử hồ như là lão giả cầm ngân sắc ma pháp trượng trong tay Bố lãng đại nhân à Dương lăng kia có thể là hung thủ khiến hơn trăm người của chúng ta mất đi ý thức hư, a đức uy tư, thần dụ không được trái lời Đừng nói ngươi là lĩnh vực đỉnh phong của hắc ám thánh đường Ngay cả thần giai thánh đường cường đại cũng không dám vậy Nếu ngươi cứ lỗ mãng mà hành động Ta cũng không ngần ngại trói ngươi lại giao cho tái phán sở thánh thành xử lý. Sau tiếng quát, bên trong trướng bồng trầm tĩnh lại. Một lát sau mới truyền ra các loại thanh âm bàn luận chi tiết việc tiến xuống lăng mộ như thế nào. Thần dụ, ngay cả thần giai thánh đường cũng không dám trái. Chẳng lẽ trên đại lục trong truyền thuyết không chỗ nào không có thần linh. Đầy một bụng nghi hoặc, dương lăng vô tình đạp lên một cành khô. Sát, một tiếng mặc dù người bình thường không kịp phản Ứng nhưng trong trướng bồng toàn là cao thủ. Loáng một cái, một bóng đen vọt đến như tia trước. Y mặc đặc, dụ người này đến chỗ sâu trong rừng rậm, nhanh, đi mau, nhìn cái gã phóng đến không ai khác là kẻ mới muốn bắt mình về thành thành nghiêm hình bức cung. hắc bào nhân A Đức Uy Tư. Dương lăng trong lòng vừa động. nghĩ đến việc nhân cơ hội này khám phá bí mật lăng mộ dưới đất lập tức vô thanh vô tức thuấn di ra ngoài để cho y mặc đặc với tốc độ kinh hoàng làm mồi những dụ đối phương đến hiểu được ý của dương lăng y mặc đặc xoay người như cuồng phong bạo vũ lao thẳng đến rừng rậm cách đó không xa dọc đường đi dựa vào tốc độ siêu nhanh mà vọt qua cả kỵ sĩ giáo đình không thèm dây dưa chạy khỏi doanh trại là một hộ vệ của lăng mộ dưới đất Sở trường của hắn là tốc độ Tu luyện xong khôi lỗi vô quyết Tốc độ của hắn càng thêm kinh hoàng So với tận phong thuật của gia Tây Á còn nhanh hơn Hừ tên khốn khiếp kia Ta xem ngươi chạy được đến đâu Nhìn tốc độ và khả năng luồn lách như cá dưới nước của Y mặc Đặc Lần lượt tránh khỏi các công kích A Đức Uy Tư nghiến răng căm hận gia tăng tốc độ đổi sát Y mặc Đặc vào rừng rậm mênh mông Mặc dù không rõ Y mặc Đặc là ai dậm có mai phục hay không nhưng đừng đừng là một cường đại Hắc ám thánh đường Trường lão A Đức Uy tư tràn ngập tin tưởng vào chính mình đừng nói trốn vào á mà tốn xâm Lâm mà có vào biển lửa hắn cũng tự tin một chào tóm gọn chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới .com chương 380 ám ảnh mang á mà tốn rừng dậm kéo dài ngàn dậm Cây cối cũng dày đặc như đặc lạp tư xâm lâm, nhưng lại có phần rậm rạp hơn. Trên các cây đại thù chằn chịt các loại dây leo, thuộc loại điển hình của rừng rậm nhiệt đới. Đừng nói là một người ngay cả một đầu sư tử ẩn núp dưới tàng cây, người bình thường cũng khó phát hiện hành tung của nó. Sau khi lao ra khỏi đại doanh của giáo đình, y mặc đặc chạy như điên, như một cơn lốc luồn lách vào các bụi rậm. Lực nhảy kinh người, tốc độ cực nhanh. Khả năng biến hướng bất ngờ Khiến cho hắn hết lần này đến lần khác Tránh được công kích của truy binh giáo đình Thấy y mặc đặc tiến vào khu rừng rậm rạp Không ít giáo đình kỵ sĩ cùng ma pháp sư trần chờ Cước bộ chậm lại Ý thức được có tiến vào trong rừng rậm Cũng không theo kịp tốc độ của y mặc đặc Chỉ có hắc bào nhân A Đức uy tư tử thị thực lực cường đại cầm hai loan đao gắt gao Truy đuổi theo sát phía sau Cứ như vậy hai người một trước một sau càng ngày càng cách xã lăng mộ mãi lo đuổi theo y mặc đặc a đức uy tư không chú ý tới phía sau hắn có một bóng người cực nhanh lặng lẽ bám theo duy trì một khoảng cách nhất định với hắn bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ rình phía sau dựa vào tốc độ cực nhanh của mình cùng thủ nhãn dị năng dương lăng cẩn thận bám theo hắc bào nhân a đức uy tư tìm cơ hội ra tay y mặc đặc tốc độ tuy nhanh Nhưng A Đức Uy Tư thân là thánh đường vò Sĩ tốc độ cũng không chậm, không bao lâu, hai người đã chạy xa được cả trăm dặm, thấy y mặc đặt phía trước tốc độ càng ngày càng chậm, có vẻ đang cố hết sức, A Đức Uy Tư mừng rỡ cực lực gia tăng tốc độ, cố gắng thu ngắn khoảng cách với đối phương, lạnh lùng nói, hừ, có bản lãnh thì tiếp tục chạy đi, ta xem ngươi trốn được đến đâu. Thông qua linh hồn truyền âm nhận được mệnh lệnh của Dương Lăng Y Mặc Đặc làm ra vẻ kiệt sức Há mồm thở dốc Nắm chặt trùy thủ khẩn trương nhìn về phía hát bào nhân A Đức Uy Tư răng truy đuổi sát phía sau Đại nhân Ta chỉ là một tên đạo tặc mà thôi Chỉ cần người buông tha cho ta Ta có thể đem hết tinh tệ trên người tặng cho ngươi Đạo tặc Nghe Y Mặc Đặc nói như vậy A Đức Uy Tư thiếu chút nữa phát điên Mất công phu cả nửa ngày, hắn vốn tưởng bắt được một con cá to, không nghĩ tới chỉ là một tên đạo tặc. Không đúng, không có tên đạo tặc nào trên đại lục có đủ can đảm lẽn vào đại doanh của giáo đình. Càng không có tên đạo tặc nào có đủ bản lãnh tiến tới chướng bồng được đông đảo kỵ sĩ cùng ma pháp sư canh giữ cẩn mật. Nhìn sắc mặt tái nhợt của y mặc đặc, A đức uy tư trong lòng vừa động, cho dù đối phương là một gã đạo tặc. Thì nhất định cũng phải là một tên đạo tặc đứng đầu Tuyệt không phải là một kẻ bình thường Có khả năng thì nhất định phải giết chết Không được thì đành buông tha Hừ, tới cùng ngươi có phải đúng là đạo tặc hay không? Đến nói với mấy tên điên tài phán sở đi A Đức Uy Tư hừ lạnh một tiếng giơ hai loan đao len chém đến Loan đao còn chưa tới Trên loan đao đã phát ra đao mang màu xanh đằng đằng sát khí Thấy vậy y mặc đặc trong lòng chấn động dùng tốc độ tránh né, bảo đảm an toàn hay là, nhìn A Đức Uy Tư đang đằng đằng sát khí xông đến, lại nhìn thấy Dương Lăng vô thanh vô tức xuất hiện cách đó không xa, y mặc đặc trong lòng vừa động nghĩ đến một chủ ý lớn mật, tổn thất một ít hạt tử chính mình không có gì quá ảnh hưởng, nhưng chỉ cần tạo cho Dương Lăng một cơ hội, A Đức Uy Tư coi như xong đời, đã có chủ ý, y mặc đặc nhỏ giọng khẽ ngâm chú ngữ, giả vờ chuẩn bị phát ra một đạo ma pháp tốc độ niệm càng ngày càng nhanh phảng phân như rất khẩn trương ha ha ha một tên ngu xuẩn đi tìm chết đi mắt thấy y mặc đặc ý đồ dùng ma pháp ngăn trở đao mang của mình a đức uy tư ha ha cười to là một hắc bào nhân của thánh đường đao mang màu xanh của hắn ngoại trừ lực sát thương kinh người còn có tác dụng phá ma pháp Đừng nói là y mặc đặc cả nửa ngày cũng không phóng ra được ma pháp nào, ngay cả một thánh giai ma pháp sư, thậm chí là lĩnh vực ma pháp sư cũng không có khả năng dễ dàng ngăn cản đao mang màu xanh này của hắn. Hô một tiếng, A Đức Uy Tư cứ tưởng có thể một đao đem y mặc đặc chém ra làm hai, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Không có tiếng kêu thảm thiết vang lên, cũng không có huyết nhục bay tứ táng như tưởng tượng của hắn. Y mặc đặc tự xưng đạo tặc tông nháy mắt cả người hóa thành một đoàn hạt tử đầy đặc. Ác ma dĩ vi diện. Nhìn hơn trăm hạt tử chúng phải đau mang bị thương còn lưu lại. Cách đó không xa Y mặc đặc một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. A Đức Uy Tư thất thanh kêu to. Theo truyền thuyết, tại vong linh vi diện hoặc địa ngục vi diện, có một số sinh vật kỳ quái có khả năng tụ lại chung một chỗ hóa thành hình người. Trước kia A Đức Uy Tư đã từng thấy những nghi chép cổ quái này. nhưng lại không tin chỉ cười trừ không nghĩ tới chính mình bây giờ lại thấy được một màn quỷ dị như vậy hồn bạo sát trong lúc a đức uy tư đang thất thần dương lăng đang ẩn núp một bến dứt khoát phóng ra thông qua thổ độn vu thuật thuấn di đến bên người của a đức uy tư trước dùng hồn bạo vu thuật quấy nhiễu linh hồn của hắn sau đó dùng tinh linh thủy thủ sắc bén trực tiếp đâm vào tim của hắn bất hảo có mai phục mặc dù sau khi chúng phải hồn bạo vô thuật cả đầu đau nhức nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu ý thức đang mê mang của a đức uy tư trợt lé nhánh chóng lách người sang một bên mặc dù bị dương lăng dùng huyết tinh linh thủy thủ hung hăng đâm một nhát máu tươi chảy ròng ròng nhưng cuối cùng cũng may mắn thoát được một mạng kinh hãi không thôi a đức uy tư cố gắng che lấy vết thương hỏa tốc lui sang một bên phát ra một đạo ma pháp Hướng đại quân cầu viện Chỉ qua một lần giao thủ Hắn tự hiểu được dương lăng cùng y mặc Đặc thực lực vô cùng cường đại Công kích sắc bén Nhất là kẻ đang cầm tinh linh trùy thủ Không những vậy Hắn còn cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt Cảm giác Loại này phảng phất như sắp phải đối mặt Với siêu giai ma thù Hoặc một ác ma đến từ địa ngục Một ngàn năm Suốt một ngàn năm rồi Từ một ngàn năm trước A Đức Uy Tư sau khi chấp hành nhiệm vụ đi đến bắc bộ băng xuyên giết chết thú linh tế tử cổ đế, hắn cũng chưa bao giờ có loại cảm giác phải đối mặt với tử vong như thế này. Hừ, linh hồn thu cát, nhìn thấy A Đức Uy Tư hạ thân bị trọng thương sau lần đánh lén của Dương Lăng, y mặc đặc chỉ huy một đám hạt tử nhằm vào mắt, ngực cùng hạ thể, toàn những chỗ yếu hại xông đến. chỉ cần có một hạt từ thu hện lợi chui vào cơ thể của hắc bào nhân a đức uy tư y mặc đặc sẽ có biện pháp khiến hắn muốn sống không được muốn chết không thôi động tác của y mặc đặc cực nhanh nhưng dương lăng lại còn nhanh hơn lật tay ngưng tụ hơn 20 chi đồ linh tiễn như tia chớp phóng đến sau đó cả người chợt động chuẩn bị một đao cắt đứt yết hầu của hắc bào nhân a đức uy tư xa xa đã truyền tới thanh âm của kỵ sĩ giáo đình Phải nhanh chóng giết chết tên A Đức Uy Tư ghê tởm này, luyện hóa trí nhớ của hắn, nếu không sẽ hoàn toàn lãng phí hết công sức trước đây. Hừ, ám ảnh đột tập, giết, không còn chỗ để né tránh, A Đức Uy Tư chợt quát lên một tiếng, song đao bay lượn, ngăn trở toàn bộ đồ linh tiễn, sau đó lập tức thi triển bí ký của hắc ám thành đường, cả người càng ngày càng mờ ảo, nháy mắt đã biến mất trước mặt dương lăng cùng y mặc đặc. ẩn hình nhân, chơ mắt nhìn đối phương trước mặt hoàn toàn biến mất, Dương Lăng cùng Y Mặc Đạc trong lòng chấn động, lùi lại phái sau. Thánh đường đúng là thánh đường, không hổ là tinh nhuệ chính thức của giáo đình, so với hộ giáo võ sĩ hay ma pháp sư chẳng biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc kinh hãi, Y Mặc Đạc nhanh chóng bay về phía Dương Lăng. Không nghĩ đến, vừa mới đi vài bước, hai thanh loan đao từ trong hư không chém đến. Hô, một tiếng chém y mặc đặc thành mấy đoạn. Lúc trước, tuy bị A Đức uy tư chém làm hai ai, nhưng là hắn sớm đã có sự chuẩn bị, nên chỉ tổn thất hơn trăm hạt tử. Nhưng mà lúc này, dưới tình huống bất ngờ ứng phó không kịp, tổn thất cự kỳ thảm trọng. Hạt tử bị rớt lại như một trận mưa, cả người y mặc đặc trong nháy mắt gầy đi chỉ còn một nữa. Mỗi một hạt tử cơ hồ đều bị đau mang màu xanh sắc bén chém làm hai ai. Y mặc đặc. Mau chạy, thấy y mặc đặc tổn thất thảm trọng, dương lăng không chút suy nghĩ, đem hắn thu vào trong không gian vu tháp, xoay người toan bỏ chạy, làm ra vẻ nhanh chóng rời đi. Quả nhiên, còn chưa đi được mấy bước, hai phiến đao mang màu xanh từ hư không đã chém đến. Hừ, băng phong vạn lý, trong thời khắc mấu chốt, dương lăng lâm nguy không chút sợ hãi, trong nháy mắt triển khai đóng băng lĩnh vực. ngăn cách hết thảy năng lượng trong thiên địa trong nháy mắt hắc ám thánh đường a đức uy tư nhanh chóng hiện ra thân hình trong đóng băng lĩnh vực của dương lăng ẩn thân thuật của a đức uy tư hoàn toàn bị phá hủy càng không ổn là cả người trong nháy mắt biến thành băng côn một đao chém vào ngực dương lăng một đao cách yết hầu dương lăng trong gang tấc nhưng không làm cách nào tiền lên thêm một tấc kêu lên một tiếng đau đớn dựa vào khả năng phòng ngự của băng phong khôi giáp Dương Lăng ngạnh kháng một đau của A Đức Uy Tư Đồng thời đem cả người hắn biến thành băng côn Dương Lăng không thèm để ý đến vết thương trong ngực Nhanh chóng dùng luyện hồn thuật để luyện hóa linh hồn của hắn A, vong linh vu sư, ngươi Cảm giác linh hồn nhanh chóng tiêu tán A Đức Uy Tư đau đớn kêu la thảm thiết Hai mắt hoảng sợ nhìn vào bàn tay to của Dương Lăng đang đặt trên não của mình Đối với một gã thánh đường vò sĩ mà nói Đừng nói là bị một vết thương nhẹ, thậm chí mất đi một bộ phận của cơ thể hoặc là trái tim bị chấn nát, cũng có thể tại thần điện sống lại. Nhưng nếu linh hồn tiêu tán thì chính là chính thức tử vong. Đừng nói giáo hoàng đại nhân, mà ngay cả thần điện trưởng lão ra tay, sợ răng cũng không thể cứu mình một mạng. Hắc, hắc, chớ có trách ta ra tay quá độc ác, muốn trách ngươi nên tự trách chính mình quá xui xẻo, thuận lợi luyện hóa linh hồn A Đức Uy Tư. Thu được trí nhớ của hắn, Dương Lăng phất tay thu hồi thi thể của A Đức Uy Tư cùng với những hạt tử tử vong xung quanh, tất cả đều thu vào không gian vu tháp, xác nhận không có lưu lại bất kỳ manh mối nào, nhanh chóng dùng thổ độn thuấn di rời đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Bố Lãng Đại Nhân, xem ra chúng ta đến chậm một bước, Dương Lăng vừa rời khỏi, vài tên thánh đường võ sĩ nhanh chóng tiến đến. cầm đầu là một lão giả cầm trong tay ngân sắc ma pháp Trượng hủy thi diệt tích, hồn phi phách tán, nhắm hai mắt lại, nhưng cũng không cảm giác được ba động của linh hồn A Đức Uy Tư, bố lãng lão giả sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ đến chỉ đến chậm một bước mà A Đức Uy Tư đã bị địch nhân hạ thủ, càng không nghĩ tới chưa tiến vào lăng mộ dưới mặt đất đã tổn thất một gã thánh đường võ sỉ cường đại, tới cùng là do hắc ám giáo hội hạ độc thủ hay là... Tìm kiếm chung quanh vài vong, không thu được bất kỳ điều gì. Bố lãng sắc mặt ngày càng trầm trọng. Xung quanh lăng mộ, ngoại trừ hắc ám hiệp hội với giáo đình như nước với lửa Sợ rằng chỉ có lĩnh chủ dương lăng kia. Có thủ đoạn cùng động cơ ra tay. Thần bí cường đại ma pháp chân, mịt mờ năng lượng ba động, thực lực thâm sâu khôn lường. Còn có một gia tộc thần bí sau lưng. Hết thảy đều khiến cho Dương Lăng đối với bố lãng cực kỳ thần bí. Dương Lăng là một người trẻ tuổi cũng là người duy nhất trong trăm ngàn năm qua khiến hắn không thể nhìn thấu thực lực. Ma thú lĩnh chủ. Ho, ho đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới trăm tám mươi 381, Mỹ nhân ngư có phải hay không chính là Dương Lăng hạ độc thủ. bố lãng thấp giọng thông qua không gian ma pháp thuấn di trở về khu phụ cận lăng mộ nhưng trước mặt bố lãng dương lăng vẫn điềm nhiên ngồi tĩnh toa trên đài đại vu tư thế không có gì thay đổi chẳng lẽ do mình quá đang nghi, nhìn dương lăng đang minh tư trên đài đại vu bố lãng lắc đầu sau đó khẽ liếc về phía đại doanh hắc ám hiệp hội bất đắc dĩ đành nhanh chóng rời đi Nếu cái chết của A Đức Uy Tư không liên quan đến lĩnh chủ Dương Lăng này Vậy kẻ đáng nghi nhất chính là hắc Ám Hiệp Hội Bất quá Trước mắt vì để thuận lợi thu được truyền tông trong Lăng Mộ dưới đất Lấy đại cục làm trọng Hiện giờ không nên xung đột với hắc Ám Hiệp Hội Xách xách Nguy hiểm thật Sau khi thuận lợi đắc thủ Vì tránh lộ ra sơ hở Dương Lăng trực tiếp thuấn di trở về đài Đại vu. Không nghĩ tới vừa mới ngồi xuống Bố lãng cầm trong tay ngân sắc ma pháp trượng đã thuấn di đến, thiếu chút nữa là lộ ra sơ hở. Mặc dù đã sớm cùng giáo đình kết ân oán không thể một bút viết hết cừu hận. Nhưng Dương Lăng cũng không muốn nghĩ đến việc xung đột toàn diện cùng với giáo đình. Cứng quá thì dễ vỡ, chỉ có đại thụ mới chống được gió lớn. Mặc dù ma thú lĩnh đang phát triển nhanh chóng, thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng nếu so với giáo đình cùng hắc ám hiệp hội đã truyền thừa mấy ngàn năm, tranh lệch quả thật không nhỏ. Trước tiên nên củng cố thực lực của mình, củng cố căng cơ ngày càng lớn mạnh mới là vương đạo. Người không phạm ta, ta không phạm người, nước giếng không phạm nước sông. Đợi đến một ngày mình có một chi siêu giai ma thú tạo thành ma thú quân đoàn, tổ kiến thực lực của vu môn ngày càng cường đại. Lúc đó tìm đến giáo đình để tính sổ cũng không muộn, sau khi thuận lợi tiến giai đến cao cấp thần vu nắm giữ đại vu ấn hắn tin tưởng ngày đó không còn xa nữa vô luận là đặc lạp tư rừng rậm á mà tốn rừng rậm hay đại hải mênh mông tất cả đều có vô số ma thù trong đó có không ít siêu giai ma thù chỉ cần tìm được tung tích của bọn chúng nghĩ biện pháp thuần hóa chúng như vậy quy mô ma thú đại quân của mình sẽ ngày càng lớn qua một đoạn thời gian nữa Tánh mạng chi thủ bên trong không gian vu tháp có thể cung cấp tánh mạng nước suối Đến lúc đó có thể không ngừng dùng tánh mạng nước suối cuồn cuộn giúp cho ma thú đại quân tiến giai Đem chính giai ma thú bên người bồi dưỡng thành siêu giai ma thú Cứ như vậy sẽ có một chi quân đoàn do toàn bộ siêu giai ma thú tạo thành Hoàn toàn không phải là một giấc mơ không thể thực hiện Hiện giờ theo hồi báo của căn cứ Thú linh tế tự áo cổ tư đã gần hoàn thành việc tu kiến thú linh tế đàn. Sau khi tu kiến thành công, có lẽ sẽ mang đến không ít kinh hãi. Thu được đại lượng ma thú biến dị cường đại. Ngồi trên đài đại vu một lúc, cảm giác giáo đình không còn hoài nghi là do mình động chân động tay. Dương lăng từ trên đài cao đáp xuống một chướng bồng nhỏ. Cẩn thận xem xét vết thương trên ngực. Là một gã lĩnh vực thánh đường võ sĩ. A Đức Uy Tư thực lực thật kinh người, mặc dù băng phong khôi giáp đã hoàn toàn ngăn cản đao mang màu xanh của hắn, nhưng trên ngực dương lăng ngay chỗ đao mang chém vào xuất vẫn còn động lại một ít máu huyết. Không thể nào tưởng tượng, nếu đao mang ấy trực tiếp chém vào cơ thể rốt cuộc sẽ có hậu quả thế nào. Xách xách, viên nguyệt loan đao, không sai, đúng rồi. Lấy loan đao của A Đức Uy Tư từ bên trong không gian vu tháp ra xem xét. Dương lăng gật gật đầu. Thân đao hẹp, cả chiều dài loan đao không đến nửa thước. Thân đao có một đạo giác thâm địa ao ngân. Độ cứng rắn và dẻo dai đều thuộc loại hào hạng, đao nhận cực kỳ sắc bén. Dương lăng thử vung tay một cái đã có thể đem một mảnh bạc xa giữa không chung chém thành hai nữa. Cũng có thể dễ dàng chém một đầu khôi do tinh thiết luyện chế ra làm đôi. Thêm chút ô xa quáng luyện chế lại một lần, đưa cho mã cách lệ đặc nữ hải đạo. Quả là một lễ vật thật tốt a Nhớ tới vẻ nhiệt tình hào phóng của nữ hải đạo mạ cách lệ đặc. Nhớ tới bộ dáng anh tư bừng bừng của nàng. Dương Lăng cười cười đem loan đao thu vào bên trong khôn gian giới chỉ. Chuẩn bị lúc nào đó sẽ đưa cho ngà Luân Đại sư luyện chế lại một lần. Tránh ngày nào đó bị giáo đình nhìn thấy mà phát hiện ra. Sau đó Dương Lăng ngồi xuống sửa sang lại trí nhớ của A Đức Uy Tư. Hoàn toàn giống với phán đoán của Dương Lăng. Mục đích hành động lần này của giáo đình hoàn toàn không phải vì tài bảo của bỉ tư đế quốc, mà chính là truyền tống môn đi đến thần ma mộ chàng trong truyền thuyết. Theo truyền thuyết, trong tay Pháp Lão Vương có một truyền tống môn co thể đi đến thần ma mộ chàng. Lúc Pháp Lão Vương còn sống, hàng năm đều tổ chức một chi đội ngũ tinh nhuệ tìm kiếm thần cách hoặc thần khí. Theo tư liệu ghi chép lại, Pháp Lão Vương trước khi chết, Từng không cam lòng quỷ trước truyền tống môn, ôm một pho tượng khóc lớn ba ngày Pháp Lão Vương chết không lâu, bị tư đế quốc mặt ngoài vẫn phùn hoa nhưng quá trình diệt vong đã âm thầm bắt đầu. Không một ai biết truyền tống môn ở nơi nào, nhưng dân gian từng truyền lưu một truyền thuyết mơ hồ. Khi âm thanh của nhân bì cổ trống ra, chỗ này không rõ vang lên, cửa vào lăng mộ sẽ mở ra. Pháp Lão Vương từ trong giấc ngủ say sẽ tỉnh lại. Lúc đầu, truyền thuyết này được lưu truyền khắp nơi trên Thái Luân Đại Lục, nhưng từ lúc Bỉ tư đế quốc diệt vong đến nay, thời gian đã quá lâu, hơn một vạn năm, ngoài trừ cổ tịch của một vài thế lực lớn hoặc gia tộc lâu đời còn ghi lại, hầu hết mọi người đã sớm quên đi truyền thuyết này. Căn cứ vào trí nhớ của Hắc Bảo nhân A Đức Uy Tư, hành động chủ yếu của gái ô đình lần này là tìm ra truyền tống môn đem về Thánh Thành. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thuận tiện điều tra việc lúc trước hơn 100 tinh nhuệ mất đi ý thức. sách sách phái hơn 10 tên thánh đường võ sĩ đến điều tra mình, xem ra giáo đình hoàn toàn không bỏ qua được việc này. Hiểu được nhiệm vụ của A Đức Uy Tư, Dương Lăng lạnh lùng cười cười. Giáo đình co một thực lực khổng lồ, thế lực co thể so sánh trên Thái Luân Đại Lục cơ hồ chỉ đếm trên đầu ngón tay, tín đồ khắp nơi. Có một lượng lớn giào đình kỵ sĩ tinh nhuệ, có lượng lớn ma pháp sư cường đại, trong đó thánh đường chính là lực lượng cường đại nhất và thần bí nhất. Ngoại trừ một ít gia tộc có thế lực cực lớn, đứng nói là quý tộc hay bình dân bình thường, mà ngay cả các nhân viên bình thường của giáo đình cũng không biết đến sự tồn tại và sự kinh khủng của giáo đình. Cơ bản, mỗi một người trong thánh đường đều là lĩnh vực cường già, hoặc tại phương diện nào đó có chút kỹ năng đặc thù. So với các kỵ sĩ và ma pháp sư của giáo đình, thánh đường hoàn toàn bất đồng, trở thành một thế lực riêng biệt. Ngoại trừ thánh đường trường lão, ngay cả giáo hoàng đếu không thể ra lậm cho thánh đường hành động, thánh đường phân ra thành nội đường và ngoại đường, ngoại đường phụ trách đối ngoại, liên lạc với bên ngoài, trợ giúp giáo hoàng xử lý một số chuyện khó khăn mà nội đường chính là cấm địa mà ngay cả giáo hoàng cũng không dễ dàng tiến vào. A Đức Uy Tư tuy là một trưởng lão, nhưng thực tế chỉ là một người phụ trách quản sự của ngoại đường mà thôi, đối với hiểu biết về nội đường cũng có hạn. Làm sao bây giờ? thứ dịp giảng hòa? Hay là dứt khoát? Thông qua trí nhớ của Hắc bào nhân A Đức Uy Tư hiểu rõ được thực lực khổng lồ của giáo đình, Dương Lăng nhíu mày trầm mặt, căn cứ vào cách làm của giáo đình, sau khi chuyện Lăng mộ dưới đất kết thúc. Sợ rằng sẽ phái trọng binh đến đối phó mình Cứ như vậy Hoặc là thừa dịp giảng hòa cùng bọn họ Hoặc không từ thủ đoạn Làm cho thực lực của mình càng thêm lớn mạnh Lợi dụng hết thảy lực lượng Có thể lợi dụng cùng đứng về phía họn họ Nếu Hoàng Kim Sư Tử bắc cách gia tộc Ba Lý Ma gia tộc trợ giúp hắc ám hiệp hội ủng hộ Chống lại giáo đình không phải là không có khả năng Giáo đình tuy cường đại Nhưng không phải là không có đối thủ Đương nhiên muốn cùng bọn họ đối đầu, phải từng bước từng bước hiểu rõ được tình huống bên trong, nhất là tình huống của cái nội đường kia, để tranh thời khắc ứng phó không kịp, lẻn vào bên trong nội đường của thánh đường tìm hiểu tình huống. Cơ hồ là chuyện viễn vong, Dương Lăng nhận thức được trước mắt mình không có cái bản lãnh đó, nhưng ngay trước mặt cũng có một cơ hội bằng vàng, khác với một gã chấp sự trưởng lão như A Đức Uy Tư. Bố lãng là một ngoại đường trưởng lão Đức cao vọng trọng, tùy thời đều có thể tiến vào nội đường. Nếu có thể giết chết hắn hoặc bắt hắn lại, luyện hóa trí nhớ của hắn, tự nhiên có thể hiểu rõ tình huống của nội đường, từng bước hiểu rõ thực lực của giáo đình. Lăng mộ dưới đất là một hồi tai nạn, nhưng cũng là một cơ hội hiếm có. Tuy nhiên, căn cứ trí nhớ của A Đức uy tư, bố lãng mấy ngàn năm trước đã tu luyện đến lĩnh vực đỉnh phong. Hơn nửa xung quanh còn có một đám thánh đường hộ vệ cường đại Muốn giết chết hắn Nếu không cẩn thận Đại sự không thành ảm ngay cáo mạng nhỏ của mình cũng khó có thể bảo toàn Đại nhân, người nhanh xem cái này Đang lúc Dương Lăng chuẩn bị cẩn thận sắp xếp hành động Thì Thi Vu Vương cầm một khối ảo ảnh thủy tinh vọt đến Sắc mặt ngưng trọng Hít một hơi Thi Vu Vương đưa vào một tia ma lực Ảo ảnh thủy tinh hiện lên một khung cảnh rõ ràng truyền ra từng tiếng sóng biển rì rào khung cảnh đột nhiên xuất hiện một cái đầu người một người hai người càng ngày càng nhiều hướng một chỗ bờ biển hẻo lánh tiến tới tốc độ bơi cực nhanh linh hoạt con hơn cả cá tới gần bờ cát nước biển càng ngày càng cạn một màn khiến kẻ khác khiếp sợ hiện ra hơn một trăm người đều là đầu người thân cá lại có một gã đầu bạch tuột Tất cả đều vây quanh một thiếu nữ xinh đẹp, phía dưới thay cho hai chân là một cái đuôi cá. Mái tóc dài ẩm ướt buông thẳng xuống hao bờ vài trần, da thịt trắng noãn, nhẵn nhụi, chiếc cổ thon dài ẩn hiện trong làn tóc đen, khiến người khác mê loạn. Phía dưới là khinh giáp bao lấy bộ ngực no tròn cùng hai ngọc thù, hai ngọn đồi tuy không thật lớn nhưng lại tràn đầy sức sống, chỉ thấy cái đuôi của nàng vỗ khe khẽ. Cả người nhanh chóng tiến về phía trước, sau khi lên bờ khe khẽ niệm vài câu, cái đuôi nhanh chóng biến thành một đôi chân thon dài. Mỹ nhân ngư, nhìn thiếu nữ lấy ra một bộ trường bào mặc lên người, Dương Lăng không thể tin được nheo nheo hai con mắt. Đại nhân, đây là hình ảnh của ba ngày trước, khối thủy tinh được bố trí tại bờ biển phía đông ra ba lợi thu lại được. Nhìn hình ảnh rõ ràng trên khối thủy tinh. Bưu Vương dừng một chút lại nói: Nếu không đoán sai, đây chính là Hải Tộc thần bí đến từ biển sâu. căn cứ tin tức hồi báo, bọn họ sau khi lên bờ lập tức tiến vào a mà tốn rừng rậm, càng ngày càng tiến gần về phía lăng mộ dưới đất. Hắc hắc, ngay cả Hải Tộc cũng xuất hiện. Xem ra lăng mộ dưới đất càng ngày càng náo nhiệt. Hiểu được thân phận cùng mục đích của đối phương. Dương lăng không chút kinh sợ mà con lấy làm mừng. Tình huống lăng mộ dưới đất càng ngày càng phức tạp. Đối với kế hoạch kế tiếp của mình càng có lợi. Nếu thế lực khắp nới bên trong lăng mộ vì lợi ích mà ra tay với nhau, như thế lại càng tốt. Ma thú lĩnh chủ. Ho, ho đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 382 Vũ khí trong sơn cốc của hạt sữa ở tòa thành dưới đất, mỏ tinh quáng không chỉ có khối lượng kinh người, còn có co ít ảo ảnh thủy tinh phẩm chất cực tốt, dùng để làm bản ghi chép tình huống của hiện trường.